Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng cho tôi thắc mắc một chút Tại sao cô không xuất hiện sớm hơn Mà phải đợi lệ hàng tới làm chủ khách sạn cô mới xuất hiện Giọng nói ưu tịch lại vang lên Như anh đã thấy đấy Khi hắn giết tôi Hắn đã nhờ một thầy bùa làm phép Và nhét một lá bùa vào miệng của tôi Do hắn quá bất cần khi chôn cái đầu của tôi Nên lá bùa đã bị phai màu và mất tác dụng Nên tôi mới có thể hiện lên để báo mộng cho mọi người được Vậy bây giờ cô về đây muốn nói với tôi điều gì đúng không? Anh hãy giúp tôi đưa tên ác thủ ấy ra ánh sáng được không? Được, nhưng tôi sẽ phải làm gì? Cảm ơn anh. Hãy trở lại phòng tôi. Căn phòng tủ có một cái hộp kín. Trong đó chứa toàn bộ tài liệu về tên hung thủ. Hãy giúp tôi đưa chúng ra ánh sáng nhé. Luân bừng tỉnh thì đó là một giấc mơ. Anh nhìn ra ngoài trời thì trời vẫn còn hơi tối. Anh với tay lấy chiếc điện thoại. Thì lúc này mới chỉ 5 giờ sáng Luân cố nằm xuống đỉnh nghỉ tiếp Nhưng anh không tài nào chậm mắt được Luân bước ra cửa sổ Và tầm mắt của anh lúc này lại phóng thẳng ra chỗ gốc cây Hôm nó đã tìm được cái đầu lâu của cô gái tên Trâm Lúc này Luân thấy có một bóng dáng mờ ảo Đang vẫy tay chào anh Bất giác anh cũng đưa tay lên Và vẫy chào tạm biệt cô gái Ngày hôm sau Luân cùng Hằng Đến nhà của Trang Sau khi kể câu chuyện tối ngày hôm qua Thì hai người đã được Trang dẫn vào phòng của Trâm lúc trước. Luân bước đến mở tủ quần áo ra nhìn ngó xung quanh. Có một cái hộp Luân vội kéo ra. Và trong cái hộp đó không có gì cả. Luân nhìn ngó xung quanh hộp một lúc. Anh hơi gõ nhẹ vào hộp thì anh cảm giác có một chỗ bị trống. Anh quay qua nói với Trang. Cho anh mượn cây búa. Trang đi lấy. Luân cầm cây búa gõ gõ vào chỗ mà anh nghi là nó rỗng. Anh gõ gõ vài cái thì cái hộp đã bị vỡ ra. Anh lấy tay gỡ những mảnh gỗ ra Thì bây giờ xuất hiện ra chiếc hộp này Có hai ngăn Trong ngăn bên dưới là một số tài liệu Nói về quá trình biển thủ tiền thuế Không đóng cho nhà nước của tên kế toán Và ông chủ khách sạn cũ Nơi mà Lệ Hằng đã mua lại Theo tài liệu số tiền ấy Là một số tiền vô cùng lớn Từ mọi dữ kiện Luân có thể suy đoán ra tên này Sau khi phát hiện ra Trâm biết toàn bộ sự việc của mình Thì gã đã giết cô Để mà bị đầu mối Luân đã giao toàn bộ hồ sơ cho cơ quan công an Ngay sau đó thì tên kế toán Ngày trước đã bị bắt Còn về chủ thì do hắn đã đi nước ngoài Nên phải có thời gian di lý về lại Việt Nam Ở cơ quan điều tra Tên kế toán này đã khai toàn bộ hành vi phạm tội của mình Và đã bị kết án 3 năm tù Sau khi được di lý về Việt Nam Thì ông chủ khách sạn Cũng đã bị kết án 7 năm tù Về tội trốn thuế Và tuyệt nhiên không có lời khai nào Liên quan đến cô gái tên Trâm Được hai tên kia khai nhận Một thời gian sau, khi công trình của Luân trên Đà Lạt cũng đã hoàn tất, thì anh cùng Trang và Hằng đến nghĩa Trang thành phố để thắp cho chị Trang một nén hương coi như tiễn biệt và Luân cùng với Hằng về lại thành phố ngay sau đó. Về đến thành phố, Luân và Hằng lại tiếp tục cuộc sống thương nhật của mình và dĩ nhiên hai người đã càng ngày càng yêu nhau sâu đậm hơn. Lúc này trong trại giam, hai tên thủ ác đều mơ thấy một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Tên kế toán thì mơ thấy bị cô gái tên Trâm và ông chủ khách sạn dùng một cái gối để đè đến ngộp thở. Nhưng khi tưởng chừng đã sắp chết đến nơi thì cô gái tên Trâm đã lại bỏ cái gối ra để hắn thở một vài hơi rồi lại tiếp tục nhấn. Cứ làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần như thế đến khi hắn tỉnh dậy thì mới thôi. Còn tên chủ khách sạn cũ cũng giấc mơ ấy nhưng đã đổi ngược lại là tên kế toán giữ tay chân hắn để cho cô gái tên Trâm lại lấy gối đè lên mặt của hắn. Và làm những hành động như lúc nãy Trâm đã làm với tên kế toán Và đó cũng là hành động mà tên chủ khách sạn Và tên kế toán đã làm Với Trâm trong ngày giết hại Trâm Liên tiếp những ngày sau đó Hai kẻ thủ ác này Đã phải ở trong tù Và chịu đựng những giấc mơ kinh dị Mà chỉ có người trong cuộc Mới hiểu được và chứng kiến được Cái nỗi sợ hãi tột cùng đó Chẳng mấy ngày sau Thì hai tên này cũng đã tự vẫn Rồi chết ngay tại trong nhà giam